Lâm Công Tử, Bạch Ti này là do ngươi phóng ra hay sao? Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn thấy một đầu khác của Bạch Ti nằm trong tay Lâm Khiếu Đường thì mới an tâm lại. Hiếu Kỳ hỏi, Lâm Khiếu Đường gật đầu, tựa hồ một bộ dáng rất thỏa mãn nói. Nam Cung Cô Nương lẽ nào đã quên mất Bạch Ti này là cái gì rồi hay sao? Nam Cung Phỉ Phỉ cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Cả Kinh nói, đây chính là căn Bạch Ti thẳng. Không sai. Chính là bảo bối của nam cung gia các ngươi, nguyên lai bản ti thần công cần dùng tới bảo bối này đồng thời tu luyện mới có thể thành công. Bạch ti thằng này có thể kéo dài cũng có thể ngắn lại, càng có khả năng xếp thành một cái võng. Công thủ tương đối cân bằng, hơn nữa sợi dây trắng này một khi không bị vỡ khỏa bạch trâu khảm phía trên thì vĩnh viễn không bao giờ ngắn lại. Thần sắc của lâm khiếu đừng phóng ra một loại tia sáng kỳ dị. Nam Cung Phỉ Phỉ không thể giải thích nhìn Lâm Khiếu Đường, Lâm Công Tử, lẽ nào ngươi cũng có thể tu luyện Đạo Pháp hay sao? Không phải là hoàn toàn có thể, nhưng cũng không phải là không thể, rất khó nói cho rõ ràng, đã nhiều ngày ta đem, phi kiếm quyết và, bản ti thần công, cải tiến một chút, chuyên tâm tu luyện trong vòng 2-3 năm là có chút thành tựu, Nam Cung Cô Nương nếu như hứng thú thì có thể tu luyện, không đến 3 năm, Liền có thể thoát khỏi tình trạng cao dai mà năng lực kém Trở thành một cao thủ chân chính Lâm Khiếu đừng đem đồ vật toàn bộ trả lại Nam Cung Phỉ Phỉ nói Nhưng khi nghe được những lời nói vừa rồi Nam Cung Phỉ Phỉ không chỉ mất hứng Mà thần tình còn bi thiết nói Lâm Công Tử, có phải người muốn bỏ lại Phỉ Phỉ hay không? Lâm Khiếu đừng biểu môi nói Ta cũng không có quyết định này Nếu như Nam Cung cô nương muốn Ta cũng không ngăn cản Nam cung phỉ phỉ tức thì vui vẻ Không không không Phỉ phỉ không phải là có ý này Chỉ là lo lắng công tử muốn bỏ lại trói buộc này mà thôi Phỉ phỉ từ nay về sau chính là nô tì của Lâm công tử Nói xong Nam cung phỉ phỉ lại muốn quỳ xuống Lâm khiếu đừng lúc này đây tay mắt nhanh nhẹn Không để nàng thực hiện Có chuyện gì thì nói Không nên hơi một tí đã quỳ xuống Cho dù muốn làm nô tỳ đi nữa cũng không cần quỳ xuống mà Trên mỹ nhan thiếu phụ của Nam Cung phỉ phỉ hiện lên một tia giảo hoạt Thiếu ra, nô tỳ đã biết Sau này nhất định sẽ không làm hành động này Trong sự kinh ngạc Lâm khiếu đừng cũng không biết phải làm cái gì cho phải Thuận tiện nói Hãy gọi là công tử đi Nếu như ngươi thực sự có ý muốn theo ta Vậy thì ngươi nhất định phải tu luyện hai bản đạo ký ta vừa mới đưa cho ngươi. Hơn nữa lại phải tu luyện một cách nghiêm túc khắc khổ. Trải qua mấy ngày vừa rồi ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình mà ngươi còn không có vậy thì theo ta chỉ có con đường chết. Nam Cung Phỉ Phỉ làm một hành động phi thường tiêu chuẩn lễ nghi của Nô Tì. Nhu Thuận nghe lời. Gật đầu nói. Nô tỳ nhất định sẽ không để cho công tử phải thất vọng. Nờ. Vậy là tốt rồi, kỳ thực với căn cơ của ngươi, tu luyện bất cứ đạo thuật gì cũng tiến chiến rất nhanh mới đúng, cơ sở rất vững chắc, chỉ là không có đạo kỹ tốt cho ngươi học mà thôi. Phi kiếm quyết đối với ngươi mà nói phải nắm giữ một cách rất dễ dàng mới đúng. 20 ngày sau ta sẽ đến kiểm tra, nếu như ngươi không thể tiếp được 10 chiêu của ta vậy thì ngươi không cần theo ta nữa. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghiêm túc nói. Không cho chút áp lực, lực đôn đốc sợ là cực thiếu. Lâm khiếu đừng bất đắc dĩ mới phải sử dụng hạ sách này. Về phần 20 ngày sau chỉ có thể vừa truy tìm thần khí, vừa để cô nàng này tiếp tục tu luyện. Luôn luôn có cảm giác không châu bắt chó đi cày. Bỗng dưng vô cớ có một nô tì, nghĩ lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như Nam Cung phỉ phỉ có thể thuần thục nhanh một chút, Lâm khiếu đừng cũng không ngại có thêm nhiều người trợ giúp. Dù sao chỉ dùng lực lượng của một người chắc chắn sẽ phải mệt chết. Chỗ hỏng duy nhất đó là bản thân vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông xiềng cừu hận của Nam Cung gia Lâm khiếu đừng không khỏi có chút lưỡng nan, nhưng lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Hơi thu thập một chút, một chủ một phó liền hướng phía Kinh Châu Thành bay đi. Bởi vì bận tâm đến Nam Cung phỉ phỉ, Lâm khiếu đừng phải thả chậm tốc độ phi hành lại. Hai người sóng vai mà phi hành, dùng thời gian trong năm ngày mới tới trái tim phía đông nam của Hiên Viên Quốc. Kinh Châu Thành Xa xa nhìn lại, Kinh Châu Thành giống như một khối máy móc khổng lồ, to lớn mà trang nghiêm. Kinh Châu Thành không hề nghi ngờ chính là thành thị lớn nhất của Hiên Viên Quốc. Nhân khẩu lên tới hơn trăm vạn, tùy ết đối là trung tâm kinh tế, chính trị, mậu dịch. Ở đây không chỉ tụ tập những người có quyền lực tối cao, quân đội cường đại, hơn nữa còn có rất nhiều tu luyện giả không thể nhìn thấy, nhưng mà những tu luyện giả không thể nhìn thấy ấy mới là người chủ chân chính phía sau của quốc gia này. Coi như là phố phường nhộn nhịp cũng có thể có cao nhân ẩn thân, ở đây có khu giao dịch lớn nhất của Hoa U. Võ tông và Đạo tông vô hình chung đã đem khu thành thị Phu Fn Hoa này phân thành hai khu vực, hai bên rằng câu 8 năm trước đạo tông đã thực hiện thành công một âm mưu thiểm điện tập kích chính trị đè ép địa bàn của võ tông nhỏ xuống một phần ba năm đó cũng chính là năm nam cung bắc đến lâm gia mang theo lâm uyển nhi cũng chính là bởi vì bên trong kinh châu thành xảy ra một ít biến hóa làm cho lá gan của nam cung bắc lớn hơn không ít dưới sự ủng hộ của ngũ đạo tông đã giam lòng lâm uyển nhi bốn năm liền tuy rằng bên trong kinh châu thành ngoa hồ tàng long Nhưng lực lượng thượng tầng của bát đại môn phái cũng ít khi xuất hiện tại nơi đó, chỉ có một số ít đệ tử cấp thấp các môn phái cư trú. Tể tướng Đương Triều hiện nay chính là một gã đệ tử cao cấp của toàn vũ môn, mà phụ tá của Hoàng Thất Hầu như đều là người của Đạo Tông. Có mấy hoàng tử và phi tử còn là đệ tử của tứ đại môn phái Đạo Tông, võ tông nhất phái hướng đến dân gian, nền móng khổng lồ. Bất luận là địa vị gì đều có thể thu nạp còn đạo tông nhất phái lại có khuyên hướng quý tộc, nắm giữ kiến trúc thượng tầng. Còn phía triều đình chính là nơi tranh chấp của hai phương thế lực, một bên lấy tể tướng dẫn đầu. Về phần hoàng đế thì đơn giản chỉ là một đơn vị độc lập, bởi vì bị song phương đồng thời khống chế, hoàng thất không thuộc về bất kỳ một bên nào. Hoàng hậu phi tử, phân nửa thuộc về võ tông, phân nửa thuộc về đạo tông. Nhưng Hoàng đế cũng không phải là một tên ngốc, từ hơn 10 năm trước đã hiểu rõ số phận của mình, vì vậy trải qua tích xúc thời thiếu niên đã âm thầm phát triển được một ít thế lực tu luyện giới thuộc về mình, mà Võ Tông và Đạo Tông không phải là không biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chèn ép quá chặt cũng không phải là một việc tốt. Trên thực tế, các nhân vật tầng cao nhất của bác đại môn phái không hề hỏi đến những chuyện phàm trần, chỉ khi tranh đoạt tài nguyên tu luyện hoặc Môn phái gặp nguy nan mới lộ diện, chân chính tranh đoạt mỗi thời mỗi khắc trong bát đại môn phái chính là thế lực trung tầng. Cổ thế lực này thông thường thuộc về những người vô vọng dựa vào bế quan tu luyện mà tiến dai, nghĩ muốn vơ vét của cải thu thập tăng nguyên đan tốt nhất, những người muốn thông qua phương pháp đơn giản nhất để tiến dai. Nói trắng ra là tu lụy ên giả tuyệt đối không có hứng thú với cái gọi là quyền lực thống trị. Trong đầu bọn họ chỉ có suy nghĩ làm sao để bản thân ngày càng mạnh hơn, sống lâu hơn. Dưới tình huống năng lực của bản thân hữu hạn, tài nguyên tu luyện trở thành ước muốn lớn nhất. Lúc tiến vào Kinh Châu Thành, trước tiên lâm khiếu đường kiếm một nhà nghỉ bình dân ổn định chỗ ở. Nguyên bản muốn thuê hai phòng nhưng lại bị Nam Cung phỉ phỉ trả lại một gian. Nói cái gì nô tì hậu hạ chủ nhân nhất định phải... ở gian bên ngoài, Lâm Khiếu Đừng cũng nghĩ muốn giám sát tình huống tu luyện của Nam Cung phỉ phỉ nên không ngăn cản, còn một phương diện khác chính là túi tiền của hắn không nhiều. Từ khi ly khai Lâm ra, Lâm Khiếu Đừng chỉ có một số vốn ban đầu nhất định, 8 năm qua đi, thời gian ra bên ngoài cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần tiêu pha lại rất kinh người, hơn nữa lấy ra rất hào phóng, vô luận là từ kim tệ cũng thế, hay là nguyên thạch cũng thế. Tất cả đều không còn bao nhiêu. Công tử, chúng ta không có tiền hay sao? Trên người phỉ phỉ còn một số món trang sức, có thể đem đi cầm trước, việc này cần thiết hơn. Nam cung phỉ phỉ rất hiểu ý nói. Lâm khiếu đừng nhìn ba khối tử kim tệ cuối cùng trong tay, cười cười nói. Dù khó khăn hơn nữa ta cũng không làm khó nữ nhân, tiền đã không có nhưng những thứ tốt có rất nhiều, đem đi bán là được, đi... Nói xong Lâm Khiếu Đường đã bước ra khỏi xương phòng, Nam Cung Phỉ Phỉ vội vã đi theo. Công tử, đi đâu vậy? Nơi giao dịch của Hoa U. Lúc này Nam Cung Phỉ Phỉ mặc một thân trường bào màu xanh ra trời. Đây vốn là y phục dự phòng của Lâm Khiếu Đường. Tuy rằng vóc người của Nam Cung Phỉ Phỉ rất phong vận, thân hình không cao không thấp. Thế nhưng so với Nam Tử thì nhỏ hơn rất nhiều. Mặc y phục của Lâm Khiếu Đường có vẻ rộng thùng thình. Gia tăng tư thái của nữ nhi rất nhiều, một đường đi tới khiến không ít người kỳ quái quay lại nhìn. Nam cung phỉ phỉ rất thông minh, rất nhanh liền điều chỉnh bản thân một chút, nàng thu quần áo lại, tóc quấn lên, thuận tiện mua đai lưng thoạt nhìn không tồi. Một chiếc quạt tiện nghi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh như sao sẹt, cực kỳ giống công tử con nhà giàu trắng trẻo, chính là mút loại phẩm vị rất cao, đẹp đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Hơn một tháng ở chung, Lâm Khiếu Đường đã hiểu rất rõ Nam Cung Phỉ Phỉ, hơn nữa sớm chiều tiếp xúc, đã thành lập nên một số thói quen ăn nói, ngôn ngữ cũng không còn câu thúc như trước đây trở lên tùy ý hơn rất nhiều. Từ bên ngoài mà nói, Lâm Khiếu Đường thuộc về loại sáng lanh trí tháo vát rõ rệt lại có loại hình lười nhác, mà Nam Cung Phỉ Phỉ hiện tại lại chính là một hình tượng cao quý trang nhã tinh tế, chỉ là đẳng cấp của y phục hơi thiếu một chút. Hai người sóng vai mà đi, nhìn từ bên ngoài lại cảm thấy nam cung phỉ phỉ là chủ nhân còn lâm khiếu đừng là lâu la hoặc là một phụ tá quân sư. Liếc mắt nhìn nam cung phỉ phỉ nữ giả năm trang bên cạnh một cách quái dị, lâm khiếu đừng vui vẻ hỏi, phỉ công tử, xin hỏi trước đây người người sắm vai nam hay là vai nữ? Hầu như mọi người nghe được điều này nhất định đều thấy mơ hồ. mặt của nam cung phỉ phỉ đỏ lên, nhỏ giọng phi thường trả lời nữ tử tương ngọc sắm vai nam tử sao? thế nhưng rất không giống a lâm khiếu đừng cảm thấy có chút kỳ quặc, ngược lại dối dám một hồi. nơi giao dịch của hoa u trong kinh châu thành có quy mô và trình độ xa hoa mà tại tân la thành không thể so sánh được, có thể dùng tráng lệ để hình dung. vừa lúc tiến nào nơi giao dịch. Bốn phía có rất nhiều khí tức nguyên lực cả mạnh lẫn yếu, dám vào nơi này hiển nhiên không phải là người thường, hoặc là một tu luyện giả hoặc là quý nhân một phương gia tài cử phú. Bình dân bách tính trừ phi là có bảo vật tổ truyền nào đó bằng không sẽ không bao giờ tới nơi này. Trên đường đi tới, Lâm Khiếu đừng chú ý thấy hầu như mỗi một vị nữ tử gặp thoáng qua. Vô luận là tuổi tác bao nhiêu đều liếc mắt nhìn, phỉ công tử, anh Tuấn phi phàm. Trong ánh mắt rõ ràng có ám chỉ không phản đối Diện mạo bên ngoài quả nhiên là rất trọng yếu Lâm khiếu đừng dứt khoát lấy ra cây phượng vị thảo ngàn năm Mà lần trước định đưa cho Yến Phi Thiên đặt lên tay của Nam Cung Phỉ Phỉ nói Một lúc nua ngươi lấy danh nghĩa của ngươi tiến hành bán đấu giá thứ này Nam Cung Phỉ Phỉ còn đang do dự Lâm khiếu đừng đã nhét vào trong tay của nàng Đi trước một bước vào khu vực bán đấu giá Quả nhiên, Nam cung Phỉ Phỉ vừa mới tiến vào phòng chiêu đãi khách đã có ba tiểu thư tiếp đón khẩn cấp tiến đến, mỗi người đều tận lực hiển lỗ rõ vẻ phong tình, dáng người lắc lư, lấy trình độ cao nhất bày ra mị lực bản thân. Trong đó có một vị tiểu thư tiếp đón tu vi cao hơn một bậc bắt đầu rửa sát vào, hầu như đã dính sát thân thể của Nam cung Phỉ Phỉ, tư thái kiều mị hỏi, "Vị công tử này, ngươi cần trợ giúp gì hay sao?" Câu trả lời của Nam Cung Phỉ Phỉ thiếu chút nữa làm cho Lâm Khiếu đừng vốn đi trước một bước ngã lộn ngược, toát mồ hôi đầy người. Chuyện được phát tại trang web sáu mươi 165, cạnh tranh đấu giá tiểu thư, đêm nay có rảnh rỗi lúc nào không? Hai mắt của Nam Cung Phỉ Phỉ tỏa sáng nhìn vóc người của tiểu thư tiếp đón. Lâm Khiếu đừng vô ý lảo đảo một bước. Xấu hổ xoay người liếc nam cung phỉ đang nhìn chằm chằm ra vẻ không kìm lòng nổi Sắc mặt của tiểu thư tiếp đón đỏ lên Nhăn nhó nói Công tử, nhân gia còn chưa biết tên của người đó Người đã ước hẹn nhân gia Có quá mức trực tiếp hay không a Liếc mắt nhìn lâm khiếu đường Nam cung phỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ Vội hỏi, dám định sự ở đâu Tiểu thư tiếp đón vô cùng thất vọng Còn tưởng vị khách nhân này muốn mua một thứ gì đó, dù không có tiền hoa hồng, nhưng ngay cả tiền ba cũng lấy không được. Cũng giống như ở Tân La Thành, rất nhiều người cầm thứ gì đó mình cho rằng không tồi đến thử thời vận. Nếu như có thể thông qua giám định được mang đi bán đấu giá mà nói thì giá tiền bán được hiển nhiên so với giá bán ngoài thị trường cao hơn một chút. Nhưng như gặp được khách hàng lớn vậy thì có thể phát tài lớn. Vì che đậy tai mắt xung quanh, Lâm Khiếu Đừng và Nam Cung Phỉ Phỉ đều thu liếm khí tức. Nam Cung Phỉ Phỉ nhiều nhất chỉ có thể hạ thấp khí tức đến sĩ giai. Đây đã là cực hạn còn Lâm Khiếu Đừng có thể trực tiếp hạ xuống trúc cơ kỳ. Tiến vào hậu trường phòng bán đấu giá. Ở đây đã có không ít người đang đợi, đều là những vật chủ thông qua giám định. Đại đa số đều là nhóm 3 đến 5 người đến đây, rất ít người hành động độc lập. Tất cả mọi người đều đứng thành từng nhóm tán gẫu Lâm khiếu đừng muốn bán thứ đó ngoài việc kiếm ít tiền Trọng yếu hơn là nghĩ rằng nơi này có rất nhiều người Tại địa phương Ngư Long hỗn tạp này tìm chút thông tin Vừa mới tiến vào trong phòng đã phóng nguyên thức nội anh cảm ứng mọi thứ xung quanh Hiện tại tu vi biểu hiện ra ngoài của Lâm khiếu đừng là võ tông Mà nội anh chỉ có đạo tông mới có Lợi dụng nội anh để cảm ứng Cho dù cao thủ có phát hiện ra cũng không hoài nghi đến Lâm Khiếu Đường. Tin tức Lâm Khiếu Đường nghe được hầu hết là về cửu thiên nguyên lô, tựa hồ như tất cả mọi người đều đã biết tin tức này. Bỗng nhiên, một người tiến vào trong tầm nhìn của Lâm Khiếu Đường tại một góc trong phòng. Người này chính là người 7 năm trước xuất hiện phía sau núi Lâm Gia, tự xưng là Bao Mộc Bạch, nội môn đệ tử Yểm Nguyệt Nhai. Khi đó người này chỉ có tu vi vệ giai, hiểm nguyệt nhai chính là một trong bốn đại môn phái đạo tông, sao có thể thu nạp người chỉ có tu vi vệ giai. Lâm khiếu đừng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hiện tại vị bao sư vinh này đã tiến nhập sư giai hậu kỳ, đến lúc trùng giai tiến cấp. Bên cạnh bao mộc bạch còn có một vị nữ tử tuổi còn trẻ, trông khá bình thường nhung tu vi so với bao mộc bạch mạnh hơn rất nhiều. Đã tiến nhập sư giai. Bất quá bộ dáng nàng nhìn bao mộc bạch có vẻ rất sùng kính Sư Vinh, ngươi nói sư phụ để chúng ta Hà sơn sớm tra chuyện đó là thực sự Trên mặt nữ tử lộ vẻ hoài nghi hỏi Bao mộc bạch nhắm mắt dưỡng thần nói Mọi chuyện trên đời này vốn là thật thật giả giả Giả giả thật thật, không có gì phải hoài nghi Sư phụ bảo chúng ta tra vậy thì chúng ta tra là được rồi Nếu là thực tự nhiên sẽ tra ra được kết quả nào đó. Sư Vinh nói đúng, là ta lo lắng quá nhiều rồi, bất quá khai thiên kiếm thạch hóa làm sao có thể ở trong hoàng cung được đây?" Nữ tử nhẹ giọng líu ríu nói. Con mắt bao mộc bạch mạnh mẽ mở ra, nhìn bốn phía xung quanh một chút, xác định không có ai chú ý đến bọn họ mới nói, "Nói cẩn thận một chút, ai biết nơi này có cao thủ ẩn giấu hay không, bạn nhất để người khác nghe được." Để lộ phong thanh, sư phụ trách tội, ngươi và ta đều không chịu nổi đâu. Xin lỗi, sư Vinh, con ngươi của Lâm Khiếu đừng co rút lại, thu hồi nguyên thức nội anh lại. Tin tức này quá có giá trị, trùng hợp mình cũng đang muốn tiến vào Hoàng Cung một chuyến. Vô luận là thật hay giả, tìm hiểu một chút cũng không có vấn đề gì, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xứ. Đắc Lai toàn bất phí công phu đi gì, các bạn có thể hiểu là tốn nhiều công sức mà không có kết quả gì, nhưng vô tình lại thu hoạch được thứ gì đó. Sản đấu giá đang hừng hực khí thế tiến hành bán đấu giá, một nữ tử mặc bộ quần áo thiếu vải làm người khác cực kỳ nóng người đang điều hành đấu giá, dáng vẻ phô trương phong tình không ngừng kêu lên giá cả. Luôn luôn hướng về phía các đại khách hàng nam tính đưa những cái nhìn làm mất hồn, mặc dù tư sắc xem ra kém hơn đệ nhất mỹ nữ nạp lan u rất nhiều, thế nhưng chỉ cần trình độ này cũng đủ để cho các nam nhân điên cuồng. Các món hàng trên sàn từng kiện từng kiện được bán đi, dưới đài một đám khách hàng đấu giá ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, mấy vị tiểu thư tận hết sức lực chăm sóc bọn họ kỹ càng, dẫn đầu đám người này chính là một thiếu nữ áo tím. Trên mặt bọn họ đều hiện lên nét lo lắng Quận chúa Xem ra hôm nay trong các vật phẩm đấu giá không có dược thảo sinh trưởng ngoài ngàn năm Không bằng chúng ta đến các dược điểm khác xem một chút được không Một lão giả mặc cẩm y to lụa cung kính đứng một bên dò hỏi khuôn mặt của thiếu nữ áo tím rất nghiêm trọng nhìn lên trên đài Một đôi lông mi lá liễu đẹp đến cực điểm nhíu sát vào nhau Nhẹ giọng nói Tiếp tục chờ thêm một lát Nếu như ở đây không có thì sợ rằng trong kinh châu thành này không còn địa phương nào có. Lão già hèn mọn cuối người, thối lui sang một bên, mấy tiểu thư chiêu đãi đứng cạnh lộ rõ vẻ mặt ước ao nhìn thiếu nữ áo tím. Người này không chỉ có dung mạo như thiên tiên, ra thể bối cảnh thoạt nhìn tương đối lớn. Phía sau chỉ ít có hơn 10 gã cận vệ, vị lão giả coi tọng uy nghiêm phi thường kia đứng trước mặt thiếu nữ lại tỏ vẻ khiêm tốn vô cùng. Kiện tiếp theo, vật phẩm tiếp theo là do một vị quý công tử cung cấp, một gốc, phượng vị thảo, ngàn năm, mọi người chú ý a đây chính là, phượng vị thảo, sinh trưởng đã nghìn năm, đối với một số tật bệnh đều có tác dụng chữa trị vô cùng hiệu quả, hơn nữa trong phối phương luyện chế không ít đan dược đều có tên loại dược thảo này, nữ nhân điều khiển đấu giá nóng bỏng giới thiệu vật phẩm, hầu như đã đem phượng vị thảo ngàn năm này trở thành tiên thảo. Không ít người đã bị nữ nhân này kích thích tâm mua hàng, huống hồ vô luận là dạng dược thảo gì đó, chỉ cần sống qua ngàn năm thì mua lấy cất giấu điều phi thường đáng giá. Vật phẩm đấu giá này, phòng đấu giá chúng tôi đưa ra giá quy định là 500 thạch, cực kỳ rẻ tiền a. Nếu muốn nhanh chóng tăng giá a, Nữ nhân điều khiển đấu giá trong khi nói hô hào đồng thời hạ thấp ngực xuống. Hai khỏa tròn tròn trước bộ ngực sửa phập phồng lên xuống hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tham lam dưới đài. 600 thạch Hảo, vị tiên sinh này ra giá 600 thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? 800 Vị công tử phong độ này ra giá 800, còn có ai ra giá cao hơn nữa hay không? Nữ nhân điều khiển đấu giá đợi một chút. 1.000 Vị tiểu thư Mỹ lệ này ra đến 1.000, 1.000 thạch lần đầu tiên, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? 2.000, dưới đài một trận kinh bạo, đều nhìn về phía người vừa báo giá, cũng là một quý công tử niên kỳ rất trẻ phục sức quý giá. Không ít người biết hắn, hắn là một người có danh tiếng khá lớn trong kinh châu thành, nhi tử hà khôn của Đoan Vương Gia. Đoan Vương Gia chính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, Vừa là huynh đệ xong vào thai với hoàng thượng, trong những vương gia thì hắn có quyền thế lớn nhất. Hai nghìn nguyên thạch đối với một cây thiên niên dược thảo mà nói là giá cả vừa phải, cũng không tính quá cao, chỉ là trước đó lên giá tương đối thấp. Lúc này tốc độ tăng giá đột nhiên tăng lên một nghìn làm cho các vị khách đấu giá khác có vẻ rất giật mình. Hai nghìn nguyên thạch lần đầu tiên, có người ra giá cao hơn nữa không? Nữ tử điều khiển đấu giá nhìn về phía hà không rõ ràng so với nhìn người khác tốt hơn rất nhiều. phảng phất như đang nói, tiểu vương ra, ngài chờ một hồi tiểu nữ nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Năm nghìn, một thanh âm thanh thúy dễ nghe đem tất cả thanh âm khác trong phòng đấu giá toàn bộ ngăn hết lại. Nhất thời cả căn phòng. An tĩnh phi thường. Tất cả mọi người đều đang tìm khỏi nguyên của thanh âm, rất nhanh một vị thiếu nữ Mỹ lệ không thể xâm phạm tiến vào trong mắt, trong khi ngạc nhiên về dung nha tuyệt mỹ của thiếu nữ thì đối với giả cả nàng đưa ra càng kinh hãi vô cùng, ẩm thầm suy đoán lại lịch của vị thiếu nữ này. Thiếu nữ có đôi mắt Mỹ lệ lạnh băng, cho dù chỉ là liếc mắt, cũng tuyệt đối không thể quên, nhưng mà dưới sàn không ít quan to quý nhân đối với thiếu nữ này lại không có một chút ấn tượng nào. Phảng phất giống như từ hư không hiện ra vậy. Chỉ có Hà Khôn lóe ra một tia quang mang hiểu biết trong mắt. Còn có một loại biểu tình muốn chiếm lấy nhưng rất nhanh liền biến mất. U Nha giơ tay lên hướng phía thiếu nữ Huy Huy. Trên mặt tạo ra dáng vẻ cười cười mị lực vô hạn. Lập tức làm cho hơn nửa thiếu nữ xung quanh thần hồn điên đảo. Năm nghìn lần đầu tiên. Còn có ai muốn ra giá cao hơn không? Năm nghìn lần thứ hai. Hô hấp của nữ tử quản lý đấu giá nàng lúc càng gấp, nàng thế nào cũng không nghĩ được chỉ một cây, phượng vị thảo, ngàn năm lại có thể bán được với giá cao đến như vậy. Dù sao luận về công dụng thực tế không phải là cao, chủ yếu dùng để trị liệu một ít tật bệnh, có chút hiệu quả tăng nguyên. Ngoài ra không còn tác dụng gì đáng kể. 6.000 hà khôn giơ tay lên, thong rong hô lên giá mới. Kinh bảo Hai vị tuấn nam mỹ nữ này rốt cuộc là ai hơn? Hai mắt nữ tử quản lý đấu giá tỏa ánh sáng, tiền thuê lần này của nàng sẽ cao hơn bình thường vài lần. 8.000 Hầu như Hà Khôn vừa đưa ra giá cao hơn, thiếu nữ áo tím liền hô lên giá tiền cao hơn nữa. Quá trình ngắn ngủi nhưng cũng đã làm cho bầu không khí trong phòng bán đấu giá tập trung hết về phía này. Đây chính là cái giá cao nhất của ngày hôm nay. Trên thực tế... Mấy tháng gần đây chưa hề xuất cuộc tranh đoạt nóng bỏng như vậy. quận chúa, dự toán của chúng ta nhanh thiếu hụt mất. Lão giả lo lắng nhìn không được tiến đến nhắc nhỏ nói. Thiếu nữ áo tím xua tay ngăn cản lão giả nói tiếp. Khuôn mặt Mỹ lệ hiện lên vẻ cố chấp. Tiền tài đều là vật ngoại thân, chữa bệnh cho da gia thật tốt mới là chuyện trọng yếu nhất. Hà khôn phía xa xa làm động tác nhún vai vô tội, ý bảo thiếu nữ áo tím. Ngươi thắng rồi, thứ đó là của ngươi, ta từ bỏ. Quận chúa, một gốc cây, phượng Vĩ thảo, ngàn năm để cho lão ra phục dụng cũng chỉ chỉ được phần ngọn không chỉ được phần gốc. Lão giả cầm y có chút đau rứt thịt nói, Hiển nhiên đối với việc dùng 8.000 thạch để mua một cây dược thảo ngàn năm như vậy thấy không đáng. Thiếu nữ áo tím đã dự tính trước trả lời, Đại học sĩ, ngươi không cần quá mức lo lắng, Chỉ cần ra ra có thể duy trì được thêm mấy tháng, chờ vị bằng hữu thần y kia của ta đến đây thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Quận chúa, từ một năm trước lão hủ đã thường nghe thấy quận chúa nhắc đến vị bằng hữu thần y này, thế nhưng lão hủ chưa bao giờ nghe qua người này a. Theo lý thuyết nếu như là một nhân vật lợi hại như vậy, trong hiên viên quốc không có khả năng không có danh tiếng gì. lão giả cẩm y có chút lo lắng quận chúa vì muốn bệnh tình của lão ra tốt hơn mà mắc chứng vọng tưởng vậy thì rất không xong thiếu nữ áo tím tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị và ấm áp trên mặt hiện lên nét tươi cười tràn trề ôn hòa điều này rất hiếm khi xuất hiện trên người thiếu nữ này đại học sĩ ngươi phái người đi hỏi một câu là ai cung cấp cây phượng vĩ thảo ngàn năm này Xem xem chủ nhân của nó có loại thảo dược nào khác tốt hay không. Nếu có thì mua thêm một ít dự phòng. Thiếu nữ áo tím đột nhiên nói. Lão giả gật đầu. Sau đó nói chuyện với hai gã hộ vệ phía sau. Dặn dò hai câu. Hai gã hậu vệ đó liền thần bí hướng phía hảo trường đi tới. Người chính là phỉ công tử đúng không? Một nữ chiêu đãi viên đến bên cạnh nam cung phỉ phỉ cẩn thận hỏi. Chính là tại hạ Nam Cung Phỉ Phỉ ra vẻ nam nhân trả lời, vật phẩm của ngài bán được với giá 8.000 nguyên thạch, thỉnh ngài đến nội sảnh đường lĩnh nguyên thạch, mặt khác bản hội trưởng sẽ lấy phí dụng nhất định, thỉnh người tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Nữ chiêu đãi viên khéo léo trả lời, Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu đường nhìn nhau, trong mắt hai người hiện rõ sự không tin, chỉ một gốc Phượng Vị Thảo, ngàn năm như vậy mà có thể bán được với giá 8.000 nguyên thạch. Bất quá hai người vẫn hướng về phía phòng khách đi tới. Hoa U bình thường sẽ không tiết lộ tin tức chủ nhân vật bán đấu giá. Bất quá thân phận của hai gã hộ vệ có chút đặc quyền đặc thù. Khi bọn họ cầm theo một khối kim bài đến đây hỏi thì người quản lý vật phẩm đấu giá sau hậu trưởng chỉ đành nói ra tin tức về chủ nhân vật bán đấu giá. Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu đừng vừa mới cầm nguyên thạch thì đã bị hai gã nam tử thân hình cao lớn, bênh báo hung hăng ngăn cản lại. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 166, Tranh chấp Dược Thảo, Phượng Vị Thảo, ngàn năm là do hai vị bán ra đúng không? Một gã hộ vệ cao cao tại thượng hỏi, Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu đừng hai mặt nhìn nhau. Có chút nghi hoặc vì sao bọn người này lại biết được điều đó. Nam cung phỉ phỉ khẽ gật đầu nói. Đúng là chúng ta. Không biết vị quan đại ca này có vấn đề gì hay không. Gã hộ vệ liếc mắt nhìn gã công tử mặt trắng mịn màng này. Trong mắt hiện lên tia chán ghét không rõ ràng. Nam nhân lớn lên như vậy thực sự có chút đồi phong bại tục. Quá nương nương khang khang. Trên người các ngươi còn có dược thảo nào khác hay không. Lời nói của gã hộ vệ mang theo ý tứ uy hiếp nồng đậm. Nam cung phỉ phỉ khẽ cười nói, nếu như có thì chúng ta đã sớm đem ra bán rồi. Gã hộ vệ bên cạnh không tin tưởng nhị vị tốt nhất nên thành thật một chút, lấy hết dược thảo ra. Chỗ tốt đối với các ngươi tự nhiên là không thiếu, nếu như không chịu hợp tác mà nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nam cung phỉ phỉ nhìn thấy sắc mặt của lâm khiếu đừng có chút không tốt. Bản thân trong lòng cũng có điểm tức giận, chỉ một quan sai nho nhỏ vậy mà dám đứng trước mặt tu luyện giả diễu võ dương oai. Khẩu khí vô cùng lớn, thực sự đã coi bản thân giống như những đại lão gia vậy. Nói không có thì là không có, mau tránh ra. Nam cung phỉ phỉ hiếm thấy phát uy nói, lớn mật, đây là thái độ gì? gã hộ vệ thứ nhất dùng giọng quan lớn mười phần quát dẹp giường tạch. Gã hộ vệ thứ hai cũng rút phối đao vẫn đeo cạnh thắt lưng ra, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hai tên mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt. Nắm tay của Lâm Khiếu đừng khẽ siết lại, ánh mắt lạnh lẽo, đang định xuất thủ thì bị âm thanh nũng nịu phía sau truyền đến cắt đứt. Nữ quan quản lý đấu giá xa xa nhìn thấy tình huống không ổn, nhanh chóng tiến đến. Khu vực nhu nguyễn bảnh cao uốn éo, muốn bao nhiêu phong tao có bấy nhiêu phong tao. Hai vị đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Không biết rằng tại nơi của Hoa U thì không được động thủ hay sao? Lẽ nào muốn phá hư quy củ? Giọng nói của nữ quan quản lý đấu ra tuy rằng mềm mại vô lực, rất có vị đạo của một mụ mụ nhưng lại ẩn hàm uy nghiêm khác thường. Hoa U không hề sợ hãi quan phủ gì đó. Ở chỗ này mà muốn dương oai thì phải suy nghĩ kỹ đến cân lượng của bản thân Hai gã hộ vệ tự nhiên biết rõ quy củ Hừ một tiếng, một tên trong đó hướng đến Nam Cung phỉ phỉ nói Khuyên ngươi một câu, có hàng thì lấy ra ngay Nếu như không chịu, đừng trách chúng ta không khách khí Cho ngươi tội danh trở ngại người làm công vụ Trước tiên giam vài ngày rồi nói sau Hai gã họ vệ dám kiêu ngạo như thế Thứ nhất chính là vị thân phận bản thân tôn quý Có rất nhiều đặc quyền trong tay Thứ hai là vì vừa gặp đã cảm giác được tu vi của hai mao đầu tiểu tử này không cao Thoạt nhìn thì gã chủ nhân mặt hoa ra phấn chỉ có tu vi sĩ dai sơ kỳ Còn kẻ kia thì thảm hại Vừa mới qua được trúc cơ kỳ mà thôi Nữ quan quản lý đấu giá biết rõ chủ nhân của hai gã hộ vệ là đại nhân vật Hơn nửa thân phận rất đặc thù Coi như trước chiêu bài Hoa U này cũng không lộ vẻ sợ hãi, thuận tiện nói, hai vị đại ca, nếu như ngươi có công vụ gì phải làm thì thỉnh ra khỏi địa bàn của Hoa U, ở chỗ này sẽ gây trở lại đến các khách nhân khác. Hai gã hộ vệ đâu chịu cúi đầu trước mặt hai tên mao đầu tiểu tử, như vậy thì thật mất mặt, một gã hộ vệ kiên quyết nói, không được. Làm con dân hiên viên quốc sao có thể không hợp tác với quan phủ, nào có đạo lý quan phủ phải thỏa hiệp. Gã hộ vệ khác càng hèn mọn nhìn Nam Cung phỉ phỉ và lâm khiếu đường. Các ngươi thực sự không muốn tiếp tục lăn lộn tại Kinh Châu Thành. Lẽ nào muốn tiếp tục ở lại Kinh Châu Thành thì phải thông qua cửa của hai vị quan đại ca đây sao? Nam Cung phỉ phỉ châm chọc nói. Ngươi thích thì thử xem, biết công tử của chúng ta là sai không? Gã hộ vệ mắt lé nói, dáng dấp muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong, ai, nam cung phỉ phỉ thực ra có chút kỳ quái, dù có lớn thì cũng đến bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là lão hoàng đế bù nhìn kia mà thôi, chỉ bằng hai tên ngu ngốc này, chẳng lẽ còn có một đệ tử đại phái nào hay sao, xem bộ dáng con gấu của bọn chúng thì không đủ tư cách a gã hộ vệ đang muốn nói ra danh hào, Lại bị một tiếng cười sang sảng cắt đứt, một gã công tử y phục cao quý, anh Tuấn tiêu sái, mang theo một đoàn tùy tùng đi tới. Vị công tử đẹp trai này không phải ai khác chính là người vừa mới tranh trả giá với thiếu nữ áo tím lúc trước, hà khôn. Hai gã hộ vệ vừa nhìn thấy hắn đến, trong mắt dù mang theo nét căm thù, nhưng nhìn qua cũng không dám phát tác. Hà khôn như không nhìn thấy sự tồn tại của hai gã hộ vệ. Vừa đến đã chắp tay với Nam Cung Phỉ Phỉ và Lâm Khiếu Đường. Bộ dáng tươi cười đầy mặt nói. Tiểu vương nghe nói. Gốc, Phượng Vĩ Thảo vừa mới bán đấu giá lúc nãy là do hai vị mang đến. Không biết ai vị công tử còn có hay không. Tiểu vương nguyện ý hướng về phía hai vị thu mua một ít. Xin lỗi, đã không còn nữa. Nam Cung Phỉ Phỉ không nhịn được trả lời. Tới một đám lại một đám. còn không để yên a như vậy a thực sự quá đáng tiếc nếu như không đúng sự thật vậy thì tiểu vương không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ cha xét một chút nếu như là cha ra vẫn còn vậy ủy khuất hai vị công tử rồi còn nếu như tự mình lấy ra tiểu vương nhất định sẽ đưa ra giá cả vừa ý hai vị hà khôn mang theo ý uy hiếp rõ ràng nói lâm khiếu đừng lười nhắc ngáp một cái Không coi ai ra gì hướng cửa phía trước bước đi. Nam cung phỉ phỉ nhanh chóng bám theo. Đứng lại. Chỉ ít có bốn người đồng thời quát lên. Hai trong số đó chính là hai gã hộ vệ lúc trước ngăn cản Lâm khiếu đường và Nam cung phỉ phỉ. Còn những gã còn lại chính là hộ vệ đi sau hà khôn. Nhị vị công tử xin dừng bước. Có chuyện thì hảo hảo nói. Lão hủ có thứ tốt không biết hai vị có hứng thú hay không. Một lão già y phục xa hoa vội và chạy tới nói. Chính là lão giả uy nghiêm vừa mới đứng bên cạnh thiếu nữ áo tím, lúc này xem ra rất hòa ái, chỉ là khí chất thượng vị giả trên người không thể nào che giấu được. Lâm khiếu đừng xua tay nói, không có hứng thu lão giả không hề tức giận, ngăn trước hai người, từ trong lòng lấy ra một quyển sách, mặt trên viết mấy chữ lớn, ảnh phá. Đây là một quyển cao dai vụ kỹ, hơn nữa rất dễ luyện thành. Chỉ cần tu Lụy ên trong một thời gian ngắn đã có thể trở thành một cao thủ nhất lưu. Lão Phu chỉ cần hai gốc dược thảo ngoài trăm năm là được rồi. Vị tiểu ca ca này có thể giúp đỡ một chút được không? Lão Phu thực sự cần dùng gấp những thứ này. Lam khiếu đừng nhìn thấy quyển sách cao dai vũ kỹ trên tay lão già suýt chút nữa phun ra. Bản vũ kỹ này chính là tác phẩm đầu tiên khí hăn tu luyện, đấu luyện, có chút thành tựu. Cư nhiên chạy đến tay lão già này. Thấy sắc mắt của Lâm Khiếu đừng cả kinh. Lão giả cảm giác có hy vọng. Đang muốn tiếp tục du thuyết thì Hà Khôn đi lên phía trước nói mát Đại học sĩ. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa. Đồ tốt như vậy mà đưa cho hai tên tiểu tử này có phải là đưa thiên vật không thể sử dụng đến tay bọn họ hay không? Chúc cơ kỳ có thể tu luyện được cao dai vũ kỹ này hay sao? Ngươi đừng có hại người ta. nhãn thần của lão giả vừa thu lại. thân thể thẳng tắp bộ dáng không hề phản. ứng nói: "Lão phu tự có chừng mực, không làm phiền đến tiểu vương gia quan tâm." Hà Khôn cười cười nói: "Đại học sĩ quá đa tâm rồi, ta đây nào có cái gì quan tâm, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút mà thôi, những tiểu tử không biết gì như thế này, ta nghĩ hay nhất là cứng rắn một chút, đảm bảo so với bây giờ tốn ít công sức hơn nhiều lắm." Hà khôn vừa mới nói xong, mấy tên hộ vệ phía sau phi thường ăn ý tiến lên bao vây xung quanh, lâm khiếu đừng nhìn không trước mắt, bàn tay to đặt lên eo nói với nam cung phỉ phỉ, chúng ta đi, những con ruồi này thực là phiền phức. Thật to gan, dám nói tiểu vương ra là con ruồi. ta xem ngươi rất định không muốn sống nữa rồi. Một gã hộ vệ bảo vệ chủ nóng này quát mắng. Phòng sau nháo chuyện ầm ầm sớm đã thu hút không ít ánh mắt chú ý của mọi người. Không hề thiếu những người hiểu chuyện vây quanh xem náo nhiệt. Bình thường đến tầng 1 của khu bán đấu giá hoa u đều là tu luyện giả dưới sĩ giai hoặc là thương nhân phú hào một phương. Ngoài sư giai rất ít khi tới nơi này. Bởi vì nơi này khó có thể có thứ gì đó mà họ cần. huống hồ sư giai cơ bản thường ở các đại môn phái. Môn phái sẽ cung cấp cho những vật phẩm cần thiết Chỉ cần xuất chút lực cho môn phái là được Thực sự không cần thiết phải chạy đến tầng 1 của khu bán đấu giá hoa u Bởi vậy địa vị của những người này thường không cao lắm Đối với tiểu vương gia, đại học sĩ dù sao vẫn có chút cung kính Thậm chí còn có chút sợ hãi Thiếu nữ áo tím hai gã cận vệ đi làm việc mà nửa ngày Vẫn không thấy quay lại liền sai lão giả đi xem một chút Vậy mà lão giả đi mãi không thấy đâu, cuối cùng đằng phải tự mình đi một chuyến. Vừa mới vào hậu trường đã nhìn thấy một đám người vây quanh, tựa hồ có chuyện gì đó xảy ra. Đại học sĩ, đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ áo tím như phát hiện ra cái gì đó, có chút không bằng lòng hỏi. Lão giả sớm đã bị đám hộ vệ của tiểu vương ra đẩy ra ngoài, vừa thấy quận chúa tự mình giá lâm, vội trả lời, quận chúa... Vật chủ, chủ nhân phượng vị thảo ngàn năm, quá bướng bỉnh, không muốn đưa ra bất kỳ loại thảo dược nào. Đồng thời ngôn từ rất quyết liệt, tiểu vương gia vị chọc giận, muốn giáo huấn hai vị vật chủ một chút. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng nói, các ngươi sao có thể làm như vậy, người ta không thể bán, vậy thì không bán, vì sao phải cưỡng cầu. Lão giả giải thích nói, quận chúa bớt giận, lão phu nào có cưỡng cầu. Còn xuất ra vũ ký cao dai trao đổi một cách lỗ vốn, thế nhưng tiểu vương ra đột nhiên nhúng tay, lão phu bị đẩy ra ngoài. Hai gã hộ vệ trước đó cũng đứng một bên thêm mắm thêm muối, đem tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên người tiểu vương ra. Tiểu vương hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc có chịu đem dược thảo dự trữ trên người lấy ra giao dịch. Ánh mắt hà khôn híp lại, hung hăng nói. Lâm khiếu đừng quả thực không thể lý giải tư duy của bọn người này. Bọn chúng rốt cuộc là dựa vào căn cứ nào để phán đoán. Người khác chỉ cần có một gốc dược thảo nhất định sẽ có gốc thứ hai. Đây rốt cuộc là la dích gì? Có lẽ căn bản là ý thế hiếp người. Nếu không phải... Ở đây nhiều người hỗn tạp thì chỉ cần hơi phóng xuất ra chút khí tức cũng đủ để dạo vỡ mật đám người ngu ngốc này. Con mẹ nó, Tiểu Vương gia đang hỏi các ngươi, các ngươi có nghe thấy hay không? Giả Điếc có phải không? Ngươi tin ta tát ngươi một phát thực sự biến ngươi thầy người Điếc. Một gã thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh đám hộ vệ đối với tâm tình của chủ tử rất hiểu rõ. Biết hiện tại chính là lúc cần phát uy. Bá đạo gào thét, một cái tát rất nặng. Gã hộ vệ còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã xoay một vòng tại chỗ Trên mặt nhất thời hiện ra dấu năm ngón tay rõ nét Nam cung phỉ phỉ không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám làm càn trước mặt chủ nhân của mình Hầu như vô thức tung ra một cái tát rất nặng Mẹ nó, dám động thủ, lên Hai tên hộ vệ đứng bên cạnh nóng này Dừng tay, ai cho các ngươi làm càn như vậy Một tiếng kêu nhỏ thanh thúy phá bên ngoài đám người truyền đến Giai điệu tiếng kêu tuyệt vời này thực sự là quá quen thuộc. Sự chú ý của lâm khiếu đường đầu tiên là bị hấp dẫn, sau đó trên mặt hiện lên nét cươi khẽ không đổi. Vừa rồi bị đám ngu ngốc này làm cho tâm tình rất tệ, đột nhiên bị một tiếng quát nhẹ nhàng này quét sạch sẽ. Hơn 10 gã thủ hà của hà khôn tử hồ đối với chủ nhân của thanh âm này có chút sợ hãi, trong lòng đều không yên nhìn chủ nhân, thực sự không dám tiếp tục đọng thủ một lần nữa Hà không cũng không thể cười được nói biểu muội ca ca ở nơi này giáo huấn con dân cũng phải e ngại ngươi hay sao Ngươi không khỏi quản quá nhiều việc đấy chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 167 tử tinh quận chúa thiếu nữ áo tím đứng ngoài đoàn người lạnh lùng nói biểu ca Nếu như ngươi tiếp tục hồ đồ vậy thì đừng trách ta không để ý thân tình Hơn 10 gã hộ vệ bên người Hà Khôn thất thời hít một ngụm lương khí Vị quân chúa này chính là cao thủ đệ nhất Kinh Châu Thành hiện nay Hơn nửa phong cách làm việc từ trước đến nay mạnh mẽ như sấm dậy Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Từ 4 năm trước đột nhiên vào Hoàng Cung càng không thể vãn hồi 4 năm trước khi vị quẩn chúa này vừa mới vào cung thì một ít người quyền quý muốn đuổi nàng ra khỏi hoàng cung. Ai ngờ vị tiểu quẩn chúa tuổi không lớn này chính là một cái đinh ba, đã đem những tên này đối phó trước.